các bạn đang nghe tại đọc truyện audio .net hiện của cô tự như con mèo nhỏ làm cho trái tim của anh kẽ đập lệch một nhịp anh nhìn trầm trầm vào cô đôi mắt chứa đầy sự sùng kính cừu cừu em trả lời chứ trả thù trả thù thế nào buổi trưa hôm đó cừu cừu được quan chiến khiêm đưa đến bệnh viện quốc tế để tìm giác mạc phù hợp với cô cừu cừu liền vui mừng vì mắt cô sắp sáng lại nhưng mà bệnh viện báo lại sàng hiện tại chưa có giác mạc phù hợp nên Cửu Cửu cực cử kỳ thất vọng. nhưng sau đó quan chiến khiêm được cựu cựu về nguyễn quân gia. lúc đầu nguyễn quân minh tông không tin cựu Cửu chính là cháu ngoại của mình nên cho người báo không tiếp. nhưng rồi cử Cửu đưa một chiếc nhẫn có khắc hình ảnh của một chú đại bàng đang mở rộng đôi cánh. đây là biểu tượng đặc trưng cho quân đội cũng như người thân của nguyễn quân gia. mà chiếc nhẫn đó chỉ có 3 chiếc. một là của nguyễn quân minh tông, hai là của con trai út của ông. Ngụy quân khác là cha của Sam Ni, Và ba chính là Ngụy quân Nguyệt Phi Khi nhìn thấy được tín vật của con gái Ngụy quân Minh Tông đã không kiềm được xúc động Mà rơi nước mắt Sau đó cho cầu cửu và quan trấn nghiêm vào Để cô kể lại đầu đuôi chuyện cho ông nghe Khi nghe được những tình như vậy Ngụy quân Minh Tông thức giận Đến mức mặt cũng đỏ lên Bàn tay của ông siết chặt lại Chết tiệt, tần nhạc và lũy mẫn Hai người họ dám làm như vậy với con gái Của ngụy quân Minh Tông này sao Còn dám hành hạ cháu ngoại của ta Đáng chết, ngàn lần đáng chết Ông, ông đừng tức giận Xem đi một bền khẽ phút ngực cho ông Còn cậu quan Tôi cảm ơn khi cậu đưa cửu cửu về đây Bây giờ thì cậu hết việc rồi Mời cậu về cho Ngụy quân khác lạnh giọng. Sau đó ông ra hiệu cho người làm tiễn khách Tuy không muốn nhưng quan chấn khiêm Vẫn bị người lính đó đẩy ra Ông, ông à, chấn khiêm rất tốt Anh ấy không giống với cửu cửu, chị ngây thơ quá rồi Anh ta đưa chị về đây chắc chắn có mưu đồ Samni nói Không, không có đâu Cư cử nói nhỏ À khắc, Samni Hai đứa mau đi tìm gác mạc phù hợp cho cử cử Ta muốn càng nhanh càng tốt Dạ cha Vâng, thưa ông Còn cử cử, cô nhếch mép khinh bị Sẽ có ngày chúng ta gặp lại nhau Một hôm trôi qua Rồi lại một hôm trôi qua Đã gần hai tuần Kể từ ngày cư cử trở về Ngụy quân gia Quan Trấn Khiêm không tài nào gặp được cô, trong lòng cứ khó khó hiểu thế nào. Nhưng anh cũng không biết vì sao bản thân lại muốn gặp cử cử, dù chỉ một chút, cũng đủ làm anh vui vẻ rồi. Còn dịch Lan tuyết, kể từ ngày Quan Trấn Khiêm ôn nhu bế cử cử về quan gia, thì bà đã biết đứa con trai lớn này đã biết động tâm là gì rồi. Từ bé, Cửu cử luôn được Nguyễn Quân Nguyệt Phi đưa sang quan gia để chơi cùng bà. Nên đối với bà, so với quan khiếu luân hay quan trần khiêm thì cư cửu vẫn giữ một vị trí rất quan trọng đối với bà. Cũng vì vậy mà khi bà nghe tin quan khiếu luân chia tay Cử cửu chỉ vì Tần Ngọc Nha, bà liên nổi trận lôi đình. Định là dạy dỗ quan khiếu luân lại một trận, nhưng lại được quan phản khuyên ngăn và đưa bà sang Mỹ để thăm anh. Tuy vậy mà lại có duyên, định mệnh lại để người con gái mà bà xem hơn con ruột lại được con trai lớn của bà đưa về nhà. Xem ra, cô con dâu này nhất định rất duyên với bà. Trần Khiêm, con cứ đi đi lại lại cũng đâu phải là cách. Dịch làm tuyết mỉm cười. Mẹ, con nên làm gì? Anh nhíu mày lại. Việc hiện tại con nên làm chính là tìm kiếm rắc mạc phù hợp cho cư cử cửu Sau đó thì cứ mặt dày mà chăm sóc. Mẹ tìm chắc, cho dù trái tim có sắt đá tới đâu đi nữa, cũng sẽ tan chảy thôi. Quan Trần Khiêm gật gù hiểu chuyện. Ngay sau đó... Anh liền bỏ quên người mẹ mới bày mưu cho mình, mà chạy phóng ra ngoài để đi tìm giác mạc phù hợp cho cô. Còn bà, dịch lan tuyết chỉ biết nhìn theo từng hành động hấp ta hấp tấp của anh mà bật cười. Đúng là, cha nào con ấy. Một tháng sau, cuối cùng thì quan chấn khiêm cũng đã tìm được giác mạc phù hợp với câu cửu. Anh đã dòng dã tìm kiếm suốt một tháng trời, cũng chỉ để tìm giác mạc cho cô. Ở ngụy quân gia, sau khi nghe tin đã tìm được giác mạc phù hợp, Không chỉ Cửu Cửu vui mừng, mà người vui mừng nhất chính là ngụy quân Minh Tông. Sau khi phẫu thuật xong, Cửu Cửu được chuyển đến phòng chăm sóc đặc biệt. Bên ngoài còn có bốn binh lính do đích thân ngụy quân khắc huấn luyện. Ngoài ra, còn có hai hộ tá chăm sóc riêng và hai bác sĩ khác. Chẳng những như vậy, bên ngoài bệnh viện lại cổng ra vào hay cửa sau đều là binh lính của ngụy quân gia. Cho dù là ngụy quân Minh Tông làm rầm rộ như vậy, nhưng vẫn không ai dám đăng báo về việc này. Cũng chỉ vì Samny đã lên tiếng cảnh báo trước Điều này cũng khiến cư cửu yên tâm được vài phần Còn về quan trần khiêm Khi nghe tin cuộc phẫu thuật của cử cửu thành công Trái tim từ trước nặng chịu Bây giờ lại nhẹ nhõm Tuy là công việc bù đầu bù cổ Nhưng anh vẫn tranh thủ ngày nào cũng như ngày nào Đều đều đã nặn ra vào bệnh viện để thăm cô Có những lần bị Sam lý phát hiện Anh còn bị cô nặng Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net